Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhau từ bên Miên Hồi đó gia đình thằng Huỳnh sống ở Miên Mới về Việt Nam sau này Tòng không nói gì Đoán được tâm trạng của Tòng Tâm lại ghé tay và đề nghị Thạch San đang đi kiếm thằng Huỳnh để đòi nợ Giờ tao với mày chạy đi kiếm thằng Thạch San Cho nó biết là thằng Huỳnh đang ở đây Tòng thở dài ngắt lời Làm ra vẻ quân tử Tao thấy không nên Kêu Thạch San tội nghiệp tụi nó Đằng nào ngày mai thằng huynh cũng đi rồi. Tâm bực mình cãi, mày nói chuyện gì đâu không à? Tôi nghiệp thằng huynh, nhưng tao tội nghiệp thằng Thạch San. Thằng huynh thiếu tiền tịch san mà còn ghê vợ nó cả chớn. Vừa nói tâm vừa kéo tay tạm bước nhanh ra khỏi vườn xoải. Trong thâm sâu tâm chẳng thương gì Thạch San mà cũng chẳng quán thù gì huynh, gã chỉ tò mò muốn chứng kiến một hoạt cảnh đánh ghen cho vui mắt mà thôi. Còn Tổng thì khác, dĩ nhiên tổng không yêu vợ Thạch San đến độ phải ghen, bởi ai lại ghen với một cô gái giang hồ bao giờ. Huống chi chính tổng là người đã đưa Huỳnh lại ngủ với nàng lần đầu tiên thì còn ghen tương gì nữa. Nhưng lòng tự ái làm tổng đâm hận, muốn Thạch San ra lôi cổ vợ về nện cho một trận để tổng hả giận. Tuy trong lòng tính như vậy, nhưng bề ngoài tổng vẫn làm ra vẻ hờ hững, bảo tâm một cách miễn cưỡng. Biết thằng Thạch San ở đâu mà kiếm nó bây giờ. Thôi kệ nó. Rồi Tòng u sầu lôi Tâm về nhà. Nhưng rất may cho Tòng và Tâm là vừa sang tới khu 1. Đã thấy Thạch San khập khiễn bước đi trên khoảng sân rộng. Dưới ánh nắng oi nồng của buổi xế chiều. Tay gã cầm cút sổ. Miệng làm nhảm nói một mình. Chắc là chửi rùa những đứa đã ngủ với vợ gã mà thiếu tiền. Tâm mừng quá. Đập vào vai Tòng. Rồi chạy lao tới chỗ Thạch San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 mà phải vừa đi vừa chạy bên cạnh Tâm và Tòng. Tới gần chỗ hẹn hò của vợ Thạch San, Tòng kéo tay Tâm bước chậm lại rồi nép sau một gốc cây. Tâm nói nhỏ với Thạch San: "Đó, tụi nó nó tới đánh thấy mẹ đi." Thạch San cầm cuốn sổ lờ lờ bước tới, trước cặp mắt theo dõi cực kỳ hồi hộp của Tòng và Tâm. Tòng ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt lo âu bảo Tâm: "Nếu mà thằng Thạch San nó làm dữ quá đó thì tao với mày phải chạy lại căn." tâm gạt đi kệ mẹ nó sao phải cạn tòng giải thích rốt có chuyện gì tụ nó không đi mỹ được tội nghiệp tao nói mày nghe đánh lộn là tội hình mỹ bác đơn liệt mà không bị mỹ thử chối thì cũng vô nằm nhà thương hoãn chuyên ban tội nghiệp tăng huynh không chừng đi tù nữa đó. tâm tặc lưỡi mày ưa nói chuyện gì đâu không à lúc nào cũng tội nghiệp tao muốn tụ nó đánh lộn mình đứng đây coi chơi thằng thạch san đi cả nhắc sức mấy mà làm gì được thằng huynh Mày muốn cá gì ta cũng cá này." Đang nói, Tâm Bổng ngưng bặt vì thấy Thạch San đã bước tới sau lưng Huỳnh, khiến cả Huỳnh lẫn vợ gá cùng đứng bật dậy. Tâm há mồm chố mắt theo dõi, Tòng cũng nín thở chờ đợi. Nhưng trái với dự đoán của Tâm và Tòng, hoạt cảnh đấng nghien không diễn ra ồn ào như chúng mong đợi. Thậm chí Thạch San cũng chẳng lớn tiếng quát nạt tình địch và dâm phụ. Cả ba đứng nói chuyện phải quấy với nhau khoảng 5 phút. Rồi vợ Thạch San thò tay vào túi quần jean, lôi ra một nắm tiền đưa cho chồng. Thạch San đỡ lấy, đếm cẩn thận rồi gật gù nhét vô túi. Huỳnh gật đầu chào bắt tay Thạch San và bỏ đi. Vợ Thạch San âu yếm cùng chồng quay trở lại, chiếc cặp hắt ngơ ngác thất vọng của Tầm và Tâm. Thạch San tiến lại nhìn Tâm, nhìn Tầm, nở nụ cười biết ơn và hớn hở thông báo. Thằng Huỳnh trả tiền rồi, cảm ơn tụi bây. Tòng khẽ lắc đầu, đưa mắt ngó tâm. Đến giờ phút này thì cả hai cùng nhìn ra một sự thật cụ thể, là Thạch San đã hoàn toàn thất lửa lòng. Chỉ còn nghĩ đến tiền chứ không mảy may vướng bận chút tình cảm nào trong lòng. Vợ gã muốn làm gì thì làm, miễn mang được tiền về là xong. Gã mở cuốn sổ nợ, lấy cây bút gạch bỏ tên Huỳnh rồi gấp lại và hãnh diện giải thích với Tòng. Vợ tao ra chợ, ngang qua nhà thằng Huỳnh vô kiếm để đòi nợ nhưng nó không có nhà thì lại nghe người ta nói là thằng thằng huynh nó ra đây thành vừa vợ tao phải ra đây theo nó tới cùng mới gặp được nó hên thiệt không gặp được nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net